Bố xấu trai như bố nhé xấu trai Bố xấu trai rồi cắt tóc đấy chứ Cắt tóc thì sao pin cắt tóc thì vẫn dài tóc cực trai, Cắt tóc thì hơi dài cực đẹp dài ấy cắt tóc xong pin là hơi đẹp dài ấy Lớp tóc đi bố nhìn vào vương, xong nhìn vào pin Vâng nhìn Vương ở tivi, nhìn thấy cái đẹp trai đúng. Vâng ạ Sao mà cả tóc xấu dài Mình ừ. chẳng dạy bố đấy. Chắc gì hết chắc đẹp trai hơn bố ừ, Hơi đẹp hơn rồi Vương chẳng dạy bố Một tí nữa đi nhạc để cho chiếc anh Em bé không nghe Em bé tắt răng không nghe Con thịt bồ đi ngủ rồi Bây giờ tắt răng người bé răng bi bên chợ tắt răng rồi mình mốc thì có mỗi một cái răng này. hai cái răng luôn Ủa, chỗ này nha hay phải cho to, to tí nhá ừ. Ừ. đấy không nhẹ ấy giống bi hồi trước cũng không nhẹ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 là đúng này, bình bật lung tung gì ấy. Chị nào xịn hát hay hơn Cái này hay nhất này Quên xì mình mất cái <cười>